các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net v ò n g trong ba ngày đầu đều ở trạng thái mơ hồ không rõ rệt họ hoảng hốt sợ hãi buồn phiền đau khổ khi tận mắt nhìn thấy những người thân của mình đang kêu khóc tiếc thương nhưng trong thâm tâm v o n g vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ không phải là có thật sau thời gian ba ngày thì bong thực sự hiểu rằng con người nằm trong quan tài kia chính là mình mình đã chết rời xa cõi trần gian. Bởi vì lý do này mà người ta phải cúng tam nhật, tức là cúng người chết sau khi mất được 3 ngày. Linh hồn sau khi chết sẽ đi về đâu? Theo phong tục tại Việt Nam, người sau khi chết các gia đình thường để quan tài lại 3 đến 5 hay 7 ngày. Có khi vì không được ngày tốt nên để quan tài tại gia đình đến 10 ngày mới đem đi chôn. Trong thời gian ấy nếu là gia đình theo đạo Phật ăn chay trường tụng kinh địa tạng thủy sám hay lương hoàng sám để cầu nguyện cho linh hồn của người mất được cao đăng phật quốc còn bên chúa giáo thì kiên trì đọc kinh trong thời gian ấy cho đến 49 ngày thường hay ăn chay giữ giới thanh tịnh và trong thời gian này người thân ở trong gia đình hay nghĩ đến người đã chết nhiều hơn nếu gia đình không theo đạo Phật họ thường làm thịt heo, gà, trâu, bò để đại khách đến dự đám ta. họ quan niệm rằng ma chê cưới t r á c h do vậy mà phải làm cho nở mày nở mặt cho cha mẹ hay người thân quá cố, không để cho hàng xóm chê cười và nghĩ rằng tại sao cha mẹ mình giàu có đến khi chết chỉ đại khách đơn giản như thế. đám cưới cũng vậy, nếu là người thân mà quên mời dự tiệc cưới. cũng bị trách móc. do vậy phải đề phòng khi đám ma hay đám cưới phải gọi mời tất cả những người trong gia tộc đến dự lễ. điều này là sai nếu so với đúng nghĩa của đạo Phật. thứ bảy, mở cửa m ạ là gì? tìm hiểu về tục mở cửa m ạ Việt Nam ta vốn không có tục mở cửa m ạ sau này được du nhập từ tập tục của Trung Quốc vào nước ta. tục mở cửa m à mang đậm màu sắc của nho giáo mở cửa m à còn gọi là lễ khai mộ là loại lễ làm trước khi vào các lễ chính thức trong đám tang ngày nay dù nhiều nơi đã không còn giữ tục này nhưng với người dân nam bộ đây là một lễ không thể thiếu khi trong gia đình có người mất đi nghi thức mở cửa m à được nhiều người cho rằng sẽ giúp người đã khuất siêu thoát thường được làm sau ba ngày tính từ ngày người mất nhập quan nên còn gọi là ngày tam chiêu chiều v o n g linh người mất sau ba ngày quan niệm của họ là sau ba ngày thì hồn người chết dần dần hội lại nhưng vẫn chưa tỉnh táo không thể tìm được đường siêu thoát dưới nhiều tầng phía trên như thế nên dù là chôn dưới mộ đất hay mộ được làm từ xi măng thì gia đình của người mất phải thực hiện lễ mở cửa mà để giúp vong linh tìm được đường ra nếu không vòng linh nếu không vòng linh không được siêu thoát sẽ phải đau khổ chịu đầy ải chỉ có thể quanh quẩn quanh mộ phần của mình không thể tiến vào cửa luân hồi đầu thai kiếp khác nghi thức này thể hiện sự lo lắng thương yêu của gia đình có tang đối với người thân mong người đã khuất sẽ không phải chịu đau đớn mà an yên chuyển sang kiếp sau tốt đẹp hơn cũng mở cửa m à cần chuẩn bị những gì lễ mở cửa m à thông thường cần chuẩn bị các vật sau đây một con gà con ba ống trúc một cái thang đôi khi cần cả một cây lao hoặc cây mía gà con được buộc dây vào chân để gia chủ dắt đi quanh mộ phần ba vòng nên chọn con có tiếng kêu vang và kêu nhiều tiếng gà con gọi gà mẹ tượng trưng cho hình ảnh người con gọi cha mẹ đã mất của mình thể hiện sự tiếc thương thiếu mất một phần tình thân trong cuộc sống của gia chủ một số người quan niệm người đã mất chỉ khi nghe được tiếng gà con của gia đình mình mới hồi hồn tỉnh táo mà chuyển kiếp được đối với những người mất lúc còn trẻ hoặc lúc chưa có vợ hoặc chồng thì không bắt buộc phải dắt gà con và mộ phần Bà ông t r ú c được dùng trong nghi lễ mở cửa m à của người dân Nam Bộ tượng trưng cho tam can, g nghĩa là các mối liên hệ giữa người với người theo quan niệm của các nhà. Nghe